210 không có điều xấu. Có một câu chuyện từ cựu ước kể rằng, một người vì những tội lỗi của y phải nhận hình phạt mất khả năng để chết. Bạn có thể thực sự thấy rằng nếu một người bị trừng phạt bằng cách bị tước đi khả năng đau khổ hay khả năng cảm nhận thì cái hình phạt này cũng khó chịu đựng như hình phạt bị mất khả năng để chết. Những thay đổi trong thân thể bất tat sự mất mát hay cái chết thì không nằm trong quyền kiểm soát của bạn. Nhưng cái xảy ra trong cuộc sống nội tại của bạn, linh hồn bạn thì nằm trong quyền lực của bạn. Nếu tôi tuân theo ý chí của thượng đế, tôi cảm thấy bình an bên trong bất luận cái gì xảy ra ở bên ngoài. Lửa vừa có thể hủy diệt, vừa có thể cung cấp hơi ấm. Vậy thật cũng y như vậy. Tôi có thể cảm thấy vui sướng khi mình bậy. Trong cơn bậy, cái gánh nặng của những mối lo âu hàng ngày biến đi và khi bình phục, tôi lại cảm thấy áp lực này. Hãy nhớ rằng cái lý do các nghĩa cho sự khổ của bạn nó ở bên trong bạn.